Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thân giả. Tiếp theo là phần 21 Sa mạc nhất hùng của tác giả Tư Mã Tử Yên diễn và đọc Chương Vũ. Ông Kiều cũng biết là chàng không còn giữ tình cảm đậm đà tha thiết như trước. Thuật tiên bà cứ tưởng là vì bà xấu xí nên chồng mau sinh chán. Mãi cho đến lúc vợ chồng cãi giả nhau nên phải động thủ với nhau. Ông Kiều mới thức ngộ ra là bách lý bất bình, đã ý trưởng tài cao, định phản bội bà, quyết giết bà. Bây giờ y không còn cần nhờ đến bà nữa, vì y cũng chẳng cần phải giờ dính tình chồng nghĩa vợ để làm gì. Thì ra bà bị y lợi dụng. Bà vừa căm hận vừa đau đớn về thái độ của chồng mình. Cũng may cho ông Kiều trước lúc lâm chung, Vì dị nhân đó có truyền lại cho bà một chiêu độc đáo. Cái chiêu đó bao hàm trọn sở học của vị dị, dị nhân đó. Cho nên dù Ôn Kiều không tra cứu được bí kiếp võ công. Dù Bách Lý Bình có ý xấu giấu giếm vợ để tập luyện một mình. Cuối cùng Ôn Kiều giỡn chiêu thức đó đánh bại Bách Lý Bất Bình. Tùy Bách Lý Bất Bình quyết hạ sát bà ta để dứt khoát đoạn tình duyên bất đắc gì. Ôn Kiều trái lại nghĩ đến tình chồng nghĩa vợi. Không nở hạ thủ đoạn với ông ta. Nên sau khi đánh bại lão rồi. Bà dùng lời nghiêm trách nặng nề đoạn bỏ đi luôn. Bắt đầu từ đó. Bách Lý Bất Bình ý trưởng vào sở học. Làm bất cứ việc gì muốn làm. Dù việc làm có trái đạo lý. Lão cũng ly khai. Thần nữ phong dấn bước trên khắp mọi nẻo đường khắp Trung Nguyên. Lão không hề gặp một đối thủ. Mang tài cao đi khắp núi sông. Cố tiện kẻ đồng sức đồng tài để thi thố sở học Con nhà gió ai ai cũng ham thích điều đó Xong đi mãi chân đã trùng Ý đã chán Lão không còn hăng sai với cái mộng dọc ngang nữa Lão trở về thần nữ phong tiếp tục luyện công Những bí kiếp của dị dị nhân đó lưu lại gồm 3 bộ Bộ thứ nhất chỉ dẫn cách tu tiên luyện khí Cho thành bậc siêu phạm Dù không hẳn đã được thành tiên, xong ít ra cũng thoát tục. Bộ sách đó có cái tên là Đại La Tiên Kiếp. Bộ sách thứ hai có tên là Thiên Ma Bảo Lục. Chỉ dạy các loại công phu tà ma, liền bộ sách này được thành tựu thì cũng nghiễm nhiên trở thành một tay vô địch trong thiên hạ. Bộ cuối cùng là bộ U Minh Quyền Kinh. Dạy cách luyện một thứ công phu quái vị, đồng thời nghiên cứu cách thức sử dụng các quan hồn và các xác giết. Hai bộ sách sau thuộc về ma và quỷ, không đòi hỏi khó khăn lắm, cho nên bất cứ ai có chuyên tâm thì đều có thể luyện thành. Chỉ có bộ sách đầu tiên là bộ đại la tuyên kiếp là vô cùng bí ảo chỉ một cái chuyện trà cứu thôi, cũng đủ phí bỏ cả một đời người rồi. Nói gì đến chuyện bỏ thời gian luyện tập Tuy nhiên bách lý bất bình nản chí ngao du Chứ không nản chí học tập Lão ta cam tâm trong cảnh tịch mịch Quyết kiềm luyện hoàn hảo đủ ba bộ sách Trong thời gian luyện tập đó Lão ta có thu nhận bốn môn độ Đó là Lâm Hương Định À Linh giận Lý Trại Hồng Và Tây Môn Vô Diệm Trong bốn người đệ tử, chỉ có Tạ Linh Dẫn là nam nhân thôi, còn ba người kia thuộc phái nữ. Lâm Hương Đình và Lý Trại Hồng đều là những trang tuyệt sắc, còn Tây Môn Vô Diệm thì xấu xí hơn là nữ giả xoa. Sở dĩ Bách Lý Bất Bình thu dụng Tây Môn Vô Diệm chẳng qua lòng còn hoài niệm về ôn kiều. Trong bốn người đệ tử, Bách Lý Bất Bình thích hợp nhất là Tạ Linh Dẫn. Đúng như lời của Khổ Hải Từ Hàng đã nói trước đó với Lý Trại Hồng và Liễu y ảo. Về tiên đạo, Bách Lý Bất Bình chẳng lãnh hội được bao nhiêu bí quyết, có thể nói là lão luyện dở dàng, phò Đại La Tiên Kiếp. Riêng về hai phò sau là Thiên Ma Bảo Lục và U Minh Quyền Kinh, thì lão ta có nghiên cứu tận tượng, nên lão truyền cho các đệ tử những môn công của hai phò sao nhiều hơn phò trước. Tạ lên giận thông minh, học ít biết nhiều Nên chẳng mấy chóc là đã tỏ ra tay khá rồi Rất tiếc về hai pho bí kiếp sao Muốn học qua tất cả thực nghiệm của hòa hợp âm dương Tất nhiên nam nữ phải gần nhau để suy ra chân lý Do đó mà bách lý bất bình dù muốn dù không Cũng phải chấp thuận một cuộc giam loạn tại Sơn Ngô Nói đúng hơn là chính lão ta Đã ra lệnh cho các môn đồ phải dâm loạn Bởi có giam loạn Thì mới thực nghiệm được môn học. Lão ta dành Lâm Hương Đình về phận mình. Còn Tạ Linh Dẫn vẫn ham muốn Lâm Hương Bình lắm. Xong làm sao y dám tranh giành với sư phụ. Cho nên y phải xoay qua Lý Trại Hồng và Tây Môn Vô Diệp. Lý Trại Hồng nào có thích gì Tạ Linh Dẫn. Chẳng qua sự tình bắt buộc bà ta phải chịu vậy thôi. Một là để luyện công. Hai là vì có lệnh của sư phụ bà không dám cãi. Chỉ có Tây Môn vô diệm, vô xấu xí, lại không được chung trại với Tạ Linh Vẫn và sẵn sàng làm mỗi việc theo ý muốn của Tạ Linh Vẫn. Lâm Hương Đình cũng chẳng thích gì, dù bà ta được sư phụ chọn và ấp yêu rất mực. Thật là một môn phái cực kỳ quái vị. Tạ sư lẫn đồ cộng thành 5 người, dần dần chia ra ba nhóm. Lâm Hương Đình và Lý Trại Hồng chung một nhóm. Nhóm thứ hai gồm Tạ Linh Dẫn và Tây Môn Vô Diện Nhóm thứ ba chỉ có mỗi một mình Bách Lý Bất Bình Cả ba nhóm cùng quay quần với nhau Vừa loãng dâm, vừa luyện tông Thiết tưởng trên giang hồ chưa từng có một môn phái nào hỗn tạp Gần như quy tụ cầm thú như thế này Bách Lý Bất Bình cho phép Tạ Linh Dẫn muốn làm gì thì làm Trừ cái việc xâm phạm đến Lâm Hương Đình thì thôi Y có làm gì đi sai quấy Bách Lý Bất Bình cũng đều che chở cả, do đó Lý Trại Hồng hết sức là bất mãn. Tuy không thành công về đường tu tiên, Bách Lý Bất Bình vẫn tiếp tục nghiên cứu đại là tiên kiếp như thường. Nhưng vào những năm cuối cùng, lão ta thức ngộ ra mình đã làm một việc vô vọng bởi trên đời đâu có ai dùng nhân lực mà biến thành tiên được. Giả lại biết đâu, thật sự có tiên hay không có tiên. Bỏ cái ý định tu tiên, Lão xoay qua chuyện thành lập Long Hoa hội Hội Long Hoa và quần tiên hội Do các văn sĩ từ nghìn xưa tạo diễn ra ảo tưởng Và một cái gì phát sinh từ ảo tưởng Thì có khi nào lại được thành hình được Như hiện thực và hiển nhiên Thế mà lão vẫn tiến hành Lão quyết dùng chân lực thực hiện Cái điều mà người xưa tưởng tượng ra cho vui vậy thôi Cùng với bốn đại đệ tử Lão lại rời thần nữ phong, ra đi khắp các phương trời. Mỗi người đi một hướng, tìm hào kiệt anh hùng để mà kết nạp. Lão đặt căn cứ địa tại thần nữ phong, đổi tên thành Tiểu Tây Thiên, để làm nơi tụ hội quần tiên. Không có tiên thật thì dùng tiên giả, cho Long qua hội thành hình. Một sư bốn độ, lao nhọc hơn nửa năm dài. Trung Quỳ cũng quy tụ được một số người, Và lông qua hội chính thức được thành lập Và cuộc lễ đầu tiên được khai mạc dưới quyền điều khiển của chính lão Lần thứ nhất đó chỉ có 98 cao thủ hợp mặt Về phương diện hội thì thành hình Còn về phương diện thế lực thì kém quá bởi nhân số rất ít Tiên thì phải ngàn tiên, dạng tiên Chứ đâu có lừa thừa mấy trăm tiên như vậy Cuộc hội vì thế không có náo nhiệt nổi Chẳng qua tại bách lý bất bình gấp rút thành lập hội Long Hoa, nên không thể quyến rũ một số đông như mong muốn trong thời gian ngắn ngủi. Khổ hơn nữa là trong số 98 người quy tụ đó, tài mạo phẩm khắc, bất tương đồng, rắn trầu heo chó lẫn lộn, ma quỷ thần thánh hỗn tạp, tự nhiên hợp thì có hợp, mà mỗi người mỗi một tư tưởng riêng biệt không ai nhân nhượng ai. Một cuộc họp như vậy có kéo dài đến bao lâu cũng chẳng đưa đến một kết quả nào. Và dù hội có thành lập, hội chỉ có danh mà không có thực. Cho nên Long Hoa hội, vốn là quần tiếng hội, người trong hội phải đồng đáng. Bách Lý Bất Bình hoạch định một chương trình tạm thời theo chương trình đó hành sự chờ ngày phát đạt. Đương nhiên, lão ở riêng một nơi, tự xứng là tiếng. Và cái nơi lão ở đó có tên hội là thế ngoại thì lão tuyển chọn trong số 90 người ấy lấy ra 17 người cho liệt danh vào tiên bản, chính lão ta trực tiếp thống lĩnh người trong tiên bản. Cái đó lão lập ra ma bản, ta quyền thống lĩnh ma bản cho tạ lâm dẫn. Ma bản gồm có số người đông hơn tiên bản. 415 người còn lại, lão thành lập ra quỷ bản, liệt danh họ trên quỷ bản. Quỹ bản thì do Tây Môn Vô Diệm điều khiển Đương nhiên bất luận về bản nào tùy có người trực tiếp thống lĩnh Quản xuất Xong cái quyền tối thượng Vẫn do lão ta nắm giữ Hội đã thành lập Bách lý bất bình vẫn còn bất mãn Với số nhân số quá ít Lão cho rằng quần hùng trong thiên hạ Chưa theo về đông đảo Nên ra lệnh 5 năm sau sẽ khai đại hội một kỳ Và các hội viên phải tìm cách gọi cho thật nhiều người gia nhập, làm thế nào cho tất cả cao nhân trong toàn nước đều phải tham gia. Sau ngày thành lập ba bản tiền ma và quỷ, lão cũng có thành lập ra quy đều luật lệ ước thúc hội viên. Trong số 98 người tham dự kỳ đại hội đầu tiên, phần đông là do Tạ Linh Dẫn và Tây Môn Vô Diễn đưa về Thần Nữ Phong. Hành vi của bọn này rất là đê tiện, khả ố Họ không đợi Tạ Linh Vận và Tây Môn Vô Diệm phải dùng lắm lời khuyến vụ. Chỉ nghe cả hai cho biết sơ lược là họ quan ngân liền. Một ít người có hành vi chính trực thì bị bức bách làm theo. Tạ Linh Vận có thâm ý dùng số người do y thu nạp làm hậu thuẫn cho một chủ trương của y sắp thực hiện trong tương lai. Thế lực của Tạ Linh Vận ngày càng to lớn và mạnh hơn. Lâm Lúc y bất trưng cả lệnh của Bách Lý Bất Bình. Lâm Hương Định và Lý Trải Hồng thấy rõ, tình hình mỗi lúc mỗi nghiêm trọng hơn. Nếu họ không sớm có diện thủ đắc lực, thì trong một ngày gần, họ sẽ bị tạ linh giận khống chế. Như y đã khống chế bao nhiêu người, ai khác thì chịu nổi sự khống chế của y chứ hai người thì nhất định là không rồi. Do đó cả hai cùng nỗ lực tìm người kết nạn. Lần hồi họ gặp được nhàng du nhất âu, dạng lý vô dân, nhất lung minh nguyệt. Nhưng dù sao thì, người chân chính bao giờ cũng hiếm, do đó hai bà vẫn chưa tạo dựng được một thế lực dưỡng dạng từng xứng dơi cánh đối lập. Hai bà nỗ lực, tạ linh giận cũng chẳng ngồi yên một chỗ. Y càng cố công thu nạp thuộc hạ, bởi y chẳng cần tuyển chọn người theo tuy chuẩn phẩm cách, nên thuộc hạ của y càng ngày càng đông. Tùy số người của y thu nhập rất là hỗn tạp. Tụ trung vẫn có tài rất khá, chẳng hạn như thiên tệ ma quân kỳ thiên trường, thần phụ của kỳ hạo. Riêng về Bách Lý Bất Bình, lão ta cũng có thu nhận thêm một người nữ đệ tử nữa. Người nữ đệ tử đó chính là Liễu Y ảo. Lúc nhập môn, nàng chỉ có 14 tuổi. Bách Lý Bất Bình rất mực thương yêu nàng. Lão xem nàng như một đứa con, chỉ trong vòng 20 năm thôi. Lão truyền thủ cho nàng tất cả sở học Đồng thời không cho nàng trà trộn với đám đệ tử nam nhân khác Sợ nàng nhiễm cái lối học tập bằng dâm loạn Nói rằng đây phối hợp âm dương chứ kỳ thực là để thỏa mãn nhục dục Nhờ thế nàng còn giữ được sự trong trắng của nàng Cũng trong thời gian đó Bách lý bất bình chừng như thức ngộ chân lý của phò tuyên kiếp Đại La Tâm tính của lão thay đổi rất nhiều Lão định bỏ con đường tà ma quay về với chánh đạo, do đó ngày đêm lão chuyên luyện. Là con người thành tựu từ ma đạo, bỗng nhiên trở về với tiên đạo, hai thái cực đó không thể dung hòa được với nhau. Cuối cùng lão phải lâm vào cái cảnh tẩu quả nhập ma. Trọn phần dưới cơ thể của lão đã hoàn toàn bị tê liệt bất động. Tuy vậy, ý chí của lão vẫn còn sáng suốt. Từ lúc bị tẩu quái nhập ma lão phát hiện ra không thể làm hưng dưỡng được cái đạo ma. Lão lại còn biết rõ tạ linh dận không thể là người nói chí của lão. Nếu đặt tin tưởng quá nặng nơi y thì cầm như sự nghiệp của lão sẽ tiêu tan. Nhưng đã muộn rồi. Chính lão mặc nhiên chấp nhận cho tạ linh giận gầy thực lực bây giờ rất khó mà loại trừ y. Tổng khai loại trừ y trong lúc này Là thế nào cũng có biến Bách lý bất bệnh Sẽ lãnh hậu quả trước hết Lão phải nghĩ ra một phương pháp an toàn Nhận sở đắc Thu tập từ Đại La Thiên Kiếp Lão truyền cho bọn Lâm Hương Định Đồng thời lại nghiên cứu một chiêu thức khả dĩ Để ức chế tù lạ kiếm pháp Do Lão truyền thụ cho Tạ Linh Dẫn Phòng khi Tạ Linh Dẫn Manh tâm khuynh loát Lòng hòa hội Cho nên tạ linh giận có tu là tứ thuốc, bọn Lâm Hương Định thì có đại là thất thức, để mà khắc chế tù là kiếm pháp của tạ linh dận. Lão lại bài ra luôn một cái tính phụ đặt tên là tru tiên lệnh. Chiếc tính phụ lão trao cho Lâm Hương Định, lão cũng bịa luôn cái chuyện quyền thổi về thanh bạch hậu kiếm, ốt để chế phục giả tâm của tạ linh giận chứ thực ra thanh kiếm đó chẳng có giá trị gì hết. Đúng như khổ hải từ hàng đã tiết lộ dây lý trại học. Trong cuộc triệu tập môn đồ trao quyền lãnh đạo cho Lâm Hương Đình, Lão dẫn dụng công lực còn lại để biểu hiện cái quai lực của thanh kiếm bạch hậu, Để mà dằn mặt ở linh dẫn rồi Lão mới chịu chết. Đại khái quyền thoại của Long Hoa Hội là như thế. Quang Sơn Nguyệt nghe thuật tới đó thì sửng sợ một lúc thật lâu, Sau cùng chàng lên tiếng hỏi, Khổ hải từ hàng gọi mắt lý bất bình tiền bối là pháp hoa thánh giả. Lý Trại Hồng chặn lời rồi đáp. Đó là danh hiệu của sư phụ sừng giữa đại hội Long Hoa. Theo mệnh lệnh của sư phụ thì bất cứ ai cũng chẳng được dùng cái tên thật của mình nữa. Mà mỗi người tự chọn cho mình một danh hiệu phù hợp với cái bản của mình. Như người thuộc về tiên bản thì chọn tiên hiểu Còn người thuộc về ma bản quỷ bản thì họ chọn ma hiệu quỷ hiệu Bà tiếp lời luôn Kẻ nào phạm lĩnh đó phải bị trừng phạt nặng này Có thể thọ tử hình đâu quan Sơn Nguyệt gật đầu nói Cho nên ân sư tại hạ mới xưng là hoàng hạ tán nhân Lý Trại Hồng cũng gật đầu Quang Sơn Nguyệt lại lên tiếng hỏi tiếp Còn gì ôn lão tiền bối Lý Trại Hồng lắc đầu nói Cũng không rõ nữa, từ ngày ly khai sư phụ, bà không hề tái xuất hiện trên chốn giang hồ. Nếu tính theo số tuổi, thì nếu bà còn sống đến nay tuổi của bà phỏng độ trên dưới 100 rồi, rất có thể bà đã ra người thiên cổ. quan Sơn Nguyệt nghe u buồn mang mát len lõi vào tâm hồ. Dù rằng lão ông kia chẳng mãi mai liên hệ đến chàng, sồng bi ai của đồng loại cũng kích động, cảm hoài nơi chàng. Cũng như tất cả những kẻ có lòng trong thần thế. Bà ấy đúng là một người bất hạnh. Bất hạnh từ dung mạo. Bất hạnh cho tới duyên số. Và bất hạnh tả vũ công. Bà sinh ra trên đời chỉ để chút thảm đeo sầu. Bà bị ruộng rảy từ lúc sơ sinh. Đến khi bạc mái đầu. Và có lẽ bà đã phơi thay ở một phương trời nào đó. Lòng đất lạnh cũng chẳng muốn tiếp nhận bà. Bởi bà cô độc đơn côi. Lúc chết đi chắc gì có ai gặp, có ai thương xót, nắm xương tàn mà vùi nông vùi sâu. Suy nghĩ một lúc thì quan Sơn Nguyệt bỗng lên tiếng. Có mấy phò bí kiếp của Pháp Hòa Thánh Giả. Lý Trại Hồng đáp, U Minh Trần Kinh và Thiên Ma Bảo Lục thì còn đây. Bọn này đã học xong toàn bộ, hai quyển đó chẳng còn giúp ích gì được nữa. Quyện đại là tiên kiếp thì đã bị sư phụ đốt trái thành trò rồi. quan Sơn Nguyệt cao hứng vỗ tay. Đốt là phải, nên đốt. chứ nếu vật đó mà còn tồn tại vào tay của tạ linh giận thì sẽ có tai hại khôn lượng cho thiên hạ mai sau. Lý Trại Hồng nhìn thoáng qua chàng rồi hỏi. giá như phò bí kiếp đó lọt vào tay của bọn ta thì ngược lại ta và Liễu Hiền Ngũi có thể ức chế tạ linh dẫn chăng? Hoàng Sơn Nguyệt chỉnh sát mặt nói. Dù bí kiếp đó có mang cái tên là Đại La Và được xem như là một tiên vật Xong tại Hạ chỉ sợ đó là một tiên vật cá hình Và bên trong hẳn ghi chố những phương pháp tập luyện công phu tà ma quỷ quái Do đó nếu người nào chuyên luyện thì cũng như kẻ mù đi sai đường Chẳng có lợi gì cho mình mà còn có hại cho kẻ khác Lý Trại Hồng chớp mắt nói Tại sao Thiếu Hiệp biết như vậy? Hoàng Sơn Nguyệt Điềm Nhiên nói Bách lý lão tiền bối bỗng nhiên có cái ý niệm tổ chức ra hội Long Hoa, thiết tưởng ý niệm đó phát sinh từ pho bí kiếp Đại La. Sở dĩ hai quyển U Minh Trần Kinh và Thiên Ma Bảo Lục không đề cập đến chuyện đó là vì Nguyễn Đại La Tiên Kiếp có ghi chú rồi, và chính vì Đại La Tiên Kiếp có ghi chú nhiều điều kỳ lạ, nên bách lý lão tiền bối chẳng dám để quyển sách đó cho mọi người trông thấy. Lão tiền bối sợ các đệ tử đọc qua sẽ biết cái giả tạo của lão. Mà mất đi lòng tôn trọng Và những người nắm quyền lãnh đạo cần có Lý Trải Hồng gật đầu thở dài rồi thôi Thiếu Hiệp nói rất đúng Quang Sơn Nguyệt mỉm cười rồi nói Tiên cảnh là do ảo tưởng mà có Mông lùng phiêu diêu Một cảnh giới trong hư vô Tại sao lấy một chuyện cố định Mà làm căn bản cho sự cầu tiến chứ Tiên đạo bất quá chỉ là một ma đạo cao thâm Do đó càng mơ hồ Người ta không cho rằng mơ hồ Mà lại tán tụng là quyền diệu Bởi cái được gọi là quyền diệu Thì giấy hấp dẫn con người hơn Cũng mày bách lão tiền bối Đã thức ngộ Nếu không thì đã lôi cuốn thêm biết bao nhiêu người Vào dòng tai hại Và cái hậu quả sẽ không lường được cho giang hồ Chàng thở dài rồi thốt Đốt cháy đại là tiền kiếp Mà bách lý tiền bối Vẫn còn duy trì lông hoa hội Điều đó đủ chứng minh Cái ma niệm của lão tiền bối đã quá thâm sâu vào trong tâm não rồi. Lý Trại Hồng và Liễu ý Ảo biến sắc mặt nói. Thấy ra chúng tôi đều là người trong ma đạo. Bởi tiên đạo như lời thiếu hiệp nói thì chỉ là ma đạo cao thấm. Quang Sơn Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Theo sự nhận xét của Tại Hạ thì hai vị tuy đi theo một con đường chánh. Hành động trong phạm di chánh đạo nhưng vẫn không che giấu nổi cái tà khí bao bọc quanh người. Lý Trại Hồng nín lặng. Liễu y ảo càng lúc càng biến đổi thần sắc Cuối cùng nàng dục đứng lên Lý Trại Hồng đưa ánh mắt nghiêm nghị sang nàng Nàng cuối đầu ngồi xuống như cũ quan sơn nguyệt lợ đi như chẳng thấy gì cả Chàng để một nụ cười rồi hỏi Trong trường hợp nào ân sư tại hại gia nhập vào long qua hội gì Lý Trại Hồng suy nghĩ một chút đoạn lên tiếng đáp Hoàng hạt tán nhân đến thần nữ phong Do Đại sư Tỷ Lâm Hương Đình hướng dẫn Người có mặt trong kỳ đại hội cách đây độ 20 năm Đại hội lúc đó nhiệt náo phi thường Thiên hạ anh hùng quy tụ rất đông Và bọn ta thì đều dược bật Không còn ai ở trong bảng nữa Mà đã nghiễm nhiên trở thành Hoạt tiên, hoạt ma, hoạt quỷ Đã tạ linh dẫn và tây môn vô Diễm Cũng được hưởng đặt cách đó Không ai còn bận lo về việc của đại hội Bởi Long Hoa Hội đã được quỹ thác cho bốn vị hội chủ chiếu quản Bốn vị hội chủ đó chính là Hoàng Hạc Tán Nhân, Nhất Âu, Ây Nhạc Ma Tinh và Bạc Mau Quỹ Sử Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu nói, Tài Hạ có biết những người đó Lý Trại Hồng lúc này lên tiếng nói tiếp Bốn người đó là những người đầu bảng tuyển chọn làm hội chủ rồi Thì chức vụ đầu bản khuyết người Cho nên khổ hải tự hàng được cất nhắc lên đầu tiên bản, cũng như thiên tệ ma quân làm thủ lãnh quần ma, và âm phong quỷ quân làm thủ lãnh quần quỷ. Tiên bản gồm 36 người, ma bản có 72 người, và quỷ bản có đến trăm người. hoàn cảnh lòng hoa hội lúc đó náo nhiệt tưng bừng lòng người phấn khởi phi thường. quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi cách thức tuyển chọn người của bản như thế nào vậy? Lý trại Hồng giải thích, dĩ nhiên là phải lấy gió công làm tiêu chuẩn, vì vậy người được chọn ở bản trên có quyền sinh được xuống dưới bản, chẳng hạn như tiên tại Ma quân. Quan Sơn Nguyệt lên tiếng cười nhã nói, đại hạ biết rõ thâm ý của lão ấy, chẳng qua ở tiên bản sao cho bằng sục xuống một nấc, tùy nấc thấp hơn xong lão lại được đứng đầu, lão chỉ quy một số đồng. Lý Trại Hồng gật đầu nói Đó cũng là một lý do trong nhiều lý do khác Sự thay đổi của thiên tề ma quân Sở dĩ có Cũng do tạ linh giận Một phần hắn sợ thiên tề ma quân nhập tiên bản Thì lực lượng của nhóm tiên quá hùng hậu đi Bởi võ công của thiên tề ma quân rất cao Hắn cố thuyết phục lão tạ trở về ma bản Để cùng hắn gầy phe Kết đảng hầu chống lại nhóm tiên của chúng tôi quan Sơn Nguyệt Tâu mày nói Như vậy là sai với quy lực của hội. Tại sao Lâm Hương định tiên tử chấp nhận? Gì? Lý Trại Hồng thở dài nói. Đại sư Tỷ đã phát giác ra. Bạch Hồng kiếm chẳng hề có quay lực như đã tuyên bố. Thanh kiếm đó không còn dùng sức lực để chế phục được tạ linh dẫn nổi nữa. Thì đành phải để cho hắn mặc tình làm gì thì làm. Rồi tùy tơ mà tiết giảm lực lượng của hắn dần dần. Cự tuyệt hắn. Biết đâu sẽ có chuyện biến cố xảy ra bất bất lợi cho chúng tôi. Bây giờ thì Quang Sơn Nguyệt đã hiểu rõ hội Long Hoa như thế nào rồi. Chỉ còn mỗi một thắc mắc cuối cùng là sự liên quan giữa ân sư với Lâm Hương Định mà thôi. Lý Trại Hồng lúc này lên tiếng tiếp. Trong số quận hùng tụ hội chỉ có hoàng hạt tán nhân lỗi lạc hơn hết. Bởi lão qua khỏi, lôi định tam kích không hề bị thương tổn. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng Lôi đình tam kích là gì Lý Trại Hồng giải thích Một cách thức trắc nghiệm gió công Của hội đối với người gia nhập Cách thức đó có 3 giai đoạn Nên gọi là tam kích Nhất kích Do đồi bạch hạt Bài lơ lửng ở trên không Bất thình lình nhào xuống tấn công Đệ nhất kích cũng nguy hiểm lắm Tuy rằng đôi hạt là loại thượng cầm Xong chúng sức lợi hại Quang Sơn Nguyệt gật đầu Tại hạ có gặp chúng rồi Lý Trại Hồng lộ giá kinh dị, Nếu y ảo thuộc sơ lược. Lúc Thiếu Hiệp lên đây, Thiếu Hiệp đã chống trả đôi hạt, mương tượng hoàng hạt ngày trước. Lòng bàn tay của Thiếu Hiệp bị chân hạt vào, gây một giết thương nhỏ. May mà ta tới kịp lấy thuốc giải để thoa vào, chứ không thì... Lý Trại Hồng chỉnh nghiêm sắc mặt rồi nói. Đành rằng quán thiếu hiệp bị móng chân bạch hạt vào chúng, xong chúng ta cũng phải công nhận thiếu hiệp có gió công cao thăm hơn hoàng hạt ngại trước rất nhiều. Vì đại sư tỷ luôn luôn đề phòng bọn tạ linh giận ngày ngày gia công huấn luyện hai con hạt, hiện tại chúng lợi hại hơn xưa gấp trăm gấp ngàn lần. Và dĩ nơi móng chân của chúng, đại tỷ có tẩm một chất tuyệt độc, chất độc đó thấm vào máu là người bị quạo phải chết ngay. Thế mà Thiếu Hiệp lại chịu đựng nổi mấy phút giây, kể ra như là phi thường lắm rồi. Quang sư Nguyệt bỗng dưng lại được ca ngợi như vậy, hết sức là bối rối. Nếu chàng nói mấy lời khiêm nhượng thì chẳng quá ra mình muốn người ta xác nhận lại một lần nữa hay sao? Lý Trại Hồng lại lên tiếng đáp. Hai cách sau, một do đại sư tỷ một do tạ linh giận thắng được một chiêu đại la thức thức. Do đại sư tỷ thủ và một chiều tu la tứ thức do tạ linh dẫn thủ. Quang Sơn Nguyệt chớp mắt nói, Đệ nhị kích và đệ tam kích xem ra rất khó mà vượt qua nổi ha. Lý Trải Hồng gật đầu nói, Đúng vậy, và chỉ có mỗi một mình hoàng hạt tán nhân qua lọt mà thôi. Lão ta là người duy nhất qua lọt, từ ngày Long Hoa Hội được thành lập cho tới nay. quan Sơn Nguyệt cảm thấy vinh hạnh lây với thành tích của ân sự. Lý Trải Hồng thốt đến đó rồi nín lặng. Quang Sơn Nguyệt chờ một chút, không nghe bà nói gì nữa. Chàng lại lên tiếng hỏi, rồi sau đó thì sao? Lý Trại Hồng lên tiếng nói tiếp. Qua cuộc thực nghiệm lôi đình tam kích rồi, là đến những cuộc so tài phô diễn tuyệt kỷ, tranh nhau giành bản, giành ngôi vị trong bảng Cuối cùng là tiệc rượu tiệc dụ kết thúc, là kết thúc ngày đại hội. Bà dừng lời lại một chút, đoạn lên tiếng nói tiếp. Đặng lý ra, theo đề nghị của nhiều người, cứ mỗi định kỳ 5 năm là Long Hoa Hội được triệu tập một lần, xong riêng một hoàng hạt tán nhân thì chống đối, lão ta quyết giữ y lệ cũ. Cứ mỗi khoảng 20 năm hợp một lần, lão muốn thể Đại sư tỷ của ta vốn có cảm tình với lão, phải giữ lệ cũ, cho nên trong vòng 20 năm qua chẳng có một cuộc họp nào nữa cả, mãi đến hôm nay. Quang Sơn Mỹ câu mài nói, Tiếp theo lời tường thuộc của các vị Cũng như của kỳ hạo Và khổ hải từ hàng Thì long qua hội Chẳng có gì đáng gọi là bí mật Thế tại sao người ta Người ở trong hội đối với người ngoài Lại tỏ vẻ thần bí lạ lùng Đã cho phép hội viên xuất ngoại Kêu gọi dẫn dụ người khác gia nhập Mà lại giữ bí mật Thế là nghĩa làm sao Còn ai biết mình sẽ tham gia hội gì Và làm gì mà chấp thuận Lý Trại Hồng thở dài nói Đó là độc kế của tạ linh dẫn. Chính hắn đã nghĩ ra những điều lệ đó. Người chấp trưởng đại quyền về hình phạt là thiên tề ma quân. Một người thuộc bé đảng của hắn. Giả như người trong tiên bản có phạm quy lực. Thì thiên tề ma quân nhất định sẽ áp dụng lực lệ quyết chẳng dung tình. Chúng cố ý tỉa dần di cánh của tỷ mũi của chúng tôi. Nên an bài phương thức chế ngữ hạ khác như vậy. Bà trầm giọng rồi tiếp Thiếu hiệp thử nghĩ đi Suốt thời gian dài hàng mấy mươi năm Có ai giữ gìn ý tứ một cách chặt chẽ chứ Cho nên đã có nhiều người Đã bị cái lệ khắc nghiệt đó mà hãm hại Tùy cá nhân của người phạm tội Chưa đến nỗi nào Xong dù sao tiên bản cũng giảm đi phần nào sự thị thế Quang Sơn Nguyệt mơ mà nói Người trong long qua hội đông đảo quá Lại giải rác khắp nơi Ai có khả năng mà giám sát toàn thể một cách chặt chả nổi? Lý Trẻ Hồng đáp, hệ thống trinh sát của chúng rất linh hoạt. Chúng huy động rất nhiều thuộc hạ khắp nơi, âm thầm theo dõi bọn người của tiên bản. Chúng chỉ theo dõi những người của tiên bản thôi, tự nhiên công cục của chúng được giảm dị hơn. Do đó, phần hiệu dụng phải tăng gia, chúng thừa lực lượng giám thị như thường. Hoàng Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói, Thế mà từ bao lâu nay ân sư chẳng hề tiết lộ mãi mai nào. Lý Trại Hồng biển cười nói. Hoàng hạt Tán Nhân vốn có tính cẩn thận. Nếu lão không tiết lộ với Thiếu Hiệp, chẳng qua lão có chủ trương. Lão có an bài như thế nào cho Thiếu Hiệp trước đó rồi. Chẳng hạn cái chủ trương của lão là sẽ đưa Thiếu Hiệp đến Long qua hội. Thầy thấy lão chức vụ hội chủ. Không ngờ nữa chừng lại có cuộc biến quá. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình. Lý Trợi Hồng điềm nhiên rồi tiếp. Chắc Thiếu Hiệp còn hoang mang. Nếu cần Thiếu Hiệp cứ hỏi khổ hải từ hàng. Nhà sư đó sẽ giải thích cho Thiếu Hiệp hiểu rõ hơn. Hai lão sẽ xác nhận cho Thiếu Hiệp biết chắc. Ân sư của Thiếu Hiệp giao tình rất trọng hậu với lão ta. Họ chẳng giấu giếm nhau một sự việc gì cả. Chính những việc có liên quan đến đại hội mà ân sư của Thiếu Hiệp chẳng cho chị em chúng tôi biết. Chỉ bàn lựng một mình với khổ hải từ hàng thôi Đủ biết họ thân mật với nhau như thế nào Công cuộc hôm nay dĩ nhiên là Chị em chúng tôi biết được phận về người và việc Là nhờ mảnh giấy của Đại sư Tỷ lưu lại quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một cách trầm trọng Mảnh giấy của Lâm Ương định lưu lại Mảnh giấy đó nói gì Chàng muốn xem mảnh giấy đó lắm Xong làm sao mở miệng hỏi Lý Trại học Biết bà ta có sẵn sàng trao cho chàng xem chăng ngang im lặng trầm tư, Lý Trãi Hồng rồi hỏi: "Bây giờ Thiếu hiệp còn muốn biết điều gì nữa chăng?" Quang Sơn Nguyệt gật đầu, "Tại hạ muốn biết Lâm Tiên tử làm cách nào mà mời được ân sư vào hội." Tiên tử nói mãi mà chưa đề cập đến sự tình giữa ân sư tại hạ và Lâm Tiên tử, chẳng hay quẩn khúc ở bên trong như thế nào. Lý Trại Hồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Sao kỳ đại hội 20 năm trước Hoàng hạt tá nhân được đại sư tỷ mời đến biệt phủ Hoàng hạt tá nhân lưu lại thần nữ phong một thời gian Cả hai hết sức tương đắc Tạ Linh vẫn biết được điều đó vô cùng bất mãn Cho rằng hắn ghen tức cũng không qua Bởi từ lâu hắn đã có tình ý với đại sư tỷ rất nặng Trước kia sư phụ ta còn tại thế Chẳng nói làm gì Sau này sư phụ quy tiên Hắn tưởng là sư tỷ sẽ đổi ý Chuyển hướng tâm tình về hắn. Ngờ đâu Hoàng Hạt xuất hiện. Chận lối ngăn đường. Hắn có ý muốn giết Hoàng Hạt. Xong còn ngại quai lực của thanh kiếm bạch hầu Không giết được tình địch. Hắn nghĩ ra phương pháp khác. Hắn đem cái chuyện sư tỷ ngài trước. Dâm loạn với sư phụ. Tiết lộ cho Hoàng Hạt tán nhanh biết. Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười nói. Ân sư của Tại Hạ có tâm sáng như Nhật Nguyệt. Khi nào người lại lưu ý đến điều đó. Người xét việc, xét từ căn nguyên, nhất định không bằng vào hậu quả mà đánh giá trị của bất kỳ ai. Lý Trại Hồng chớp mắt nói. Thiếu Hiệp nói đúng, Hoàng Hạc cười nhẹ đáp lời của tạ linh dẫn như thế này. Sợ dĩ có những chuyện như thế là do sự tình bất đắc dĩ, duyên Ngọc dù có bị mang dùi ở dưới bụng. Nhưng khi khỏi bụng rồi, Ngọc vẫn sáng chói như thường. chính cái đức tính của con người mới là Ngọc. Còn sát thân chẳng qua là vật hữu loại Quý vị mà phải thiết tha Câu đáp của Hoàng Hạc Tán Nhân Từng gây cảm xúc đến ta Hủ hồ là Đại Sư tỷ Hoàng Sơn Nguyệt thở dài nhẹ nhởm Khoan khoái phi thường Lý Trại Hồng lên tiếng nói tiếp Lần thứ nhất tạ Linh giận thất bại Hắn chuyển sang giai đoạn thứ hai Giai đoạn phân khai Hoàng Hạc và Đại Sư tỷ Hoàng Sơn Nguyệt hấp tắp hỏi Độc kế của hắn như thế nào Lý Trải Hồng thoáng đỏ mặt Lâu lắm bà ta mới thấp vọng đáp Trong cái cây đó Ta có dự phận Và cũng chính tay ta xuất tiếng Hoàng Sơn Nguyệt sửng số Dương tròn mắt nhìn bà Lấy lại bình tĩnh Lý Trải Hồng Lên tiếng nói tiếp Nói ra Thiếu Hiệp có lẽ cười Ta cũng đành chịu Ta thật sự yêu lệnh sư Yêu thầm yêu trộm Vì có đại tỷ yêu công khai rồi Mà cái sự yêu thầm nhớ trộm đó Lại không qua lọt đôi mắt của tạ linh dẫn Hắn đã lợi dụng ta Quang Sơn Nguyệt hết sức chú ý lắng nghe Liệu y ảo bỗng kiều lên sư tỷ Không nói ra lại chẳng được hay sao Lý Cại Hồng thở dài nói Phải nói mới được sư mũi à Phải nói ra cho lòng ngu thơ được nghe Ngu thơ cảm thấy mình có tội với đại sư tỷ Tuy đại sư tỷ không phiền cách ngu thơ Cũng chẳng thể dùng thứ cho bản thân mình Dưới ánh trăng, trên đỉnh thần nữ phong năm người dây quanh một bàn tiệc. Tiệc rượu là một trang sức cho tất cả các cuộc hội họp thân mật người ta chú trọng đến cái gì hơn là những thức ăn thức uống. Cái gì đó sẽ được đem ra thảo luận. Thỉnh thoảng có chén rượu, chấm câu, đánh dấu giai đoạn. Chén rượu được xem như là một cái lý do che đậy một điều khó nghĩ. Chén rượu tất trách, sự chậm trễ trình bày hoạt giải đáp. Bởi không ai dục kẻ đang uống rượu phải phát ngôn ngay, khi chán rượu nâng lên và chưa cạn. Trong số năm người dự tiệc rượu này, hai dư cuộc hợp đúng hơn, có Lâm Hương Đình. Với tư thái như là một tiên nữ, đảnh Lâm Hương Đình thì có lý trại học, cũng rất là tuyệt đẹp. Có liễu y ảo, đang hồi xuân sắc xinh tươi. Hai người còn lại, một là Tạ Linh Dẫn, thẳng nhiên như thường già, đọc cô Minh thần sắc phấn khởi. Qua vài tuần rượu, Tạ Linh Dẫn mỉm cười thốt. Đời người có gì thích thú hơn là dưới ánh trăng sáng có rượu nồng quanh mình, lại có bạn thân. Bình sinh Tại Hạ mỗi khi gặp những đêm trăng như thế này, là nhất định phải có cuộc họp bạn chút chén. càng thích thú hơn cho Tại Hạ trong đêm nay, vô diệm vắng mặt. Đọc câu mình cười nhẹ Tạ Quỳnh nói như thế là làm sao Tây môn cô đường đó với Tạ Quỳnh có cảm tình như sao Còn ai chẳng hiểu chứ Tạ Linh vẫn cười nhẹ <cười> Đó là một vấn đề thuộc phương diện khác Còn như đêm nay Nàng vắng mặt là một sự kiện rất hay Bởi nàng hiện diện thì với gương mặt xấu xí đó Nàng sẽ là một trợ lực rất lớn cho chúng ta 5 người Gồm toàn những tai phong lưu cao nhận Nếu y ảo trầm giọng, sư huynh không nên quá bất công đối với Tây Môn Sư Tỷ như vậy. Tạ Linh vẫn điềm nhiên nói, Nàng xấu, tại hạ phải nói là xấu chứ chẳng lẽ tại hạ nâng bốc nàng. Cho là nàng nhan sắc như trầm ngư lạc nhạn liễu thẹn qua nhường. Ngày trước sư phụ đặt cho nàng cái tên là vô diễm, Đó cũng là một cách đối xử bất công. Sao cô nương không trách sư phụ mà lại trách tại hạ? ăn sườn tại hạ và gọi những sư muội bằng cô nương, điều đó cũng hơi lạ. Lý trại Hồng Hự một tiếng rồi nói: "Nữ si tâm, nam bạc hạnh." Sư huynh nói thế không sợ nàng nghe được, nàng đau lòng hay sao? lên vẫn cười ha hả. <cười> Giả như nàng nghe tại hạ cho rằng nàng xấu xí mà đau lòng thì đúng là nàng không tự xét mình rồi. Thật ra tại hạ chỉ biết cảm kích tâm tình của nàng. Còn như nàng xấu mà bắt buộc phải nói là nàng đẹp thì Lâm Hương Định không muốn mọi người kéo dài câu chuyện đó. Nàng dội lên tiếng hỏi. Tây Môn Sư muội đi đâu rồi? Tạ Linh giận mỉm cười nói. Nàng đi đâu nào ai mà biết được. Rất có thể nàng đã hạ sơn. Rất có thể nàng đi quanh quẩn trong vùng. Nhưng nàng đi đâu mặc nàng? Chúng ta không nên quan tâm làm gì. Vừa nói đến đó thì từ xa có tiếng hạt ré lên dòng lại. Tiếng hạt ré rất gấp, làm cho mọi người đều kinh dị. Trùng lắng tai nghe. a Linh dẫn dục thốt lên. Chừng như tiếng hạt ré gian từ phía đơn phòng vọng đến. Hạt ré gấp như vậy là có ý cảnh cáo một biến cố gì đó. Nơi đây còn có kẻ nào to gan dám bén mãn đến chứ, trừ ra là vô diện. Lâm Hương Định lên tiếng hỏi gấp. Nàng đến đây để làm gì? Hạ Linh dẫn cười nhàng. <cười> Nào ai biết được dũng ý của nàng Có thể là nàng muốn biết qua thành kiếm bạch hậu Lâm Hương Đình biến sắc mặt bật đứng lên Rồi phi thân giúp đi về phía xó tiếng hạ ré Hạ Linh Dân cũng đứng lên trầm giọng thốt Nếu đúng là vô diệm định vào đơn phòng Thì Tài Hạ phải đến đó mới được tại Hạ đến để khuyên giải nàng Đừng sinh sợ với Hương Đình Sư Tỷ hắn phi thân theo Hương Đình ngay Liệu y ảo vốn thích nhiệt náo Cũng đứng lên Cũng tốt Tôi đến đó xem sao Nàng đi liền Bàn tiệc bây giờ chỉ còn lại đọc cô Minh và Lý Trại Hồng Không lâu lắm tiếng hạt ngưng bạc Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra Hay ít nhất là bọn đọc cô Minh và Lý Trại Hồng chẳng thấy động tĩnh gì Trung quanh vắng lặng Ba người đi chưa một ai trở lại Sự im lặng đó không có nghĩa là hoàn toàn vô sự Sự im lặng đó rất đáng nghi ngờ Bởi nếu là vô sự Thì tất cả phải trở về bàn tiệc chứ Còn như có chuyện Thì tại sao lại chẳng có nghe động tình gì cả Độc Cô Minh câu mày đề nghị với Lý Trại Hồng Chúng ta đến đó xem qua Lý Trại Hồng đưa tay nắm lấy Độc Cô Minh giữ lại rồi thôi Hoàng hát Đơn phòng của sư tỷ là cấm địa Tùy người giao tình rất mật thiết với Đại sư tỷ Xong người không thể đến đó, hay nói một cách khác người không nên đến đó. Dừng lời lại một chút, bà ta trầm giọng rồi tiếp. huống chì người không có tư cách can thiệp vào chuyện của sư tỷ mũi của chúng ta. độc cô Minh không biểu hiện một cảm nghĩ nào qua nét mặt hai lời nói. Chẳng biết lão có bất mãn vì thái độ lạnh nhạt của Lý Trại Hồng hay không. Cái thái độ phủ nhận, lão là một người thân của Lâm Hương Định. Mà đã là thân của Lâm Hương Định Thì đương nhiên đứng về cánh Lâm Hương Định Cánh của bà ta Tại sao Lý Trại Hồng tỏ vẽ Phủ nhận sự liên minh của độc cô Minh vậy Sẵn giọng với lão Giữ lão lại rồi Lý Trại Hồng Gie yeah, vút trở lại Bà cười giấc giác Mà cũng để mở màn cho một ngu thâm nào đó Đừng lo nghĩ gì đến chuyện của họ Chúng ta cứ uống Có trăng có rượu Không hưởng thì cũng hoài Đọc cùng mình vẫn thản nhiên, bà lại bảo ngồi lại, lão ngồi, bà ta bảo uống rượu, lão uống. Không tỏ giả thích mà cũng chẳng tỏ giả bực tức. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ một chút, tất thấy lão ta lờ đảng, thân xác tại đó mà hồn như chờ rơi tận đầu đầu. Lý Trại Hồng làm gì không nhận ra cái vẻ xa vắng đó của lão chứ? Cái vẻ xa vắng của lão nói lên rõ rệt cái thừa của Lý Trại Hồng nói với lão. Sự có mặt của bà ta chẳng hề làm cho lão chú ý Nhất là khi một nam một nữ đối diện với nhau Dưới đêm trăng Trong lòng có chút rượu nóng rồi Mà nam thì tài Nữ thì đẹp giả xa vắng đó Nếu không có nghĩa là nam không khinh thường nữ Thì còn là gì nữa Nữ nhân Có nữ nhân nào lại bị chạm tự ái Mà không ẩn không tức chứ Tuy nhiên Lý Trại Hồng chưa tỏ rõ Khích động quá độ Bà chỉ liếc xéo lão ta rồi hỏi Ngươi không được an tâm cho đại sư tỷ ta có phải không? Đọc câu minh thoáng đỏ mặt Đáp nhẹ Làm gì có chuyện đó chứ? Lý Trại Hồng mỉm cười Thế thì ngươi đừng làm như kẻ mất hồn mất phách chứ Nào hăng hái lên đi uống đi Chúng ta cứ uống bình xanh ta chưa từng thấy có dịp nào cao hứng bằng đêm này Bà hỏi luôn Ngươi có thích cạn chén với ta không? Độc Công Minh tự hỏi, lúc đó thì Lý Trại Hồng quá dẫn dân với cuộc sự rồi bây giờ bà ta lại bộc lộ cái hứng thú bừng bừng như vậy. Điều đó là tại làm sao mà có? Tại sao bà ta thay đổi thái độ quá nhanh như vậy? Lão không còn làm sao cự tuyệt Lý Trại Hồng được nữa, nhưng lão vẫn còn có chút diễn thớ nói. tại Hạ cũng muốn hầu rượu tiên tử lắm chứ, ngại gì không có chén lớn thùi. Lý Trại Hồng khoát tay nói, miễn là ngươi chấp thuận, chuốt chén với ta là được rồi. Còn cái việc có chén lớn hay không, ngươi để ta lo liệu, ta sẽ có biện pháp. Trên mặt bàn có hai bình rượu bằng sắt. Lý Trại Hồng đưa một ngón tay vận dụng kinh lực, phóng một đạo chỉ phong quét ngang qua như một ngọn phản chém dạo đầu cỏ. Hai tiếng động khẽ vang lên, chỉ phong của Lý Trại Hồng quét qua, chặt đứt cổ bình rơi xuống bàn. Còn lại hai cái bầu trong bầu rượu khá nhiều. Bà ta biến hai chiếc bình thành hai cái chén lớn. Đúng ý muốn cô đọc của mình. Bà chỉ còn dẫn công, ra tay qua chỗ bị chặt vào miệng cái bệnh trân châu thì đưa vào miệng không sợ chảy máu. Bà mỉm cười cầm một cái bầu trao cho đọc cô Minh rồi thốt. Gặp nhau hơi muộn cũng đáng hận lắm chứ. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể uống với nhau một chén Có phải vậy chăng hoàng hả Độc cầu mình thoáng lộ giả kinh dị rồi hỏi Tiên tử nói thế là nghĩa làm sao Lý Trại Hồng nhất nụ cười khổ rồi nói Ta nói thế là do nơi niềm xúc cảm của ta Ta nhận ra rằng trên thế gian này Chẳng tìm đâu ra được người thứ hai như ngươi Nhưng đại sư tỷ của ta có cái diễm phúc Gặp ngươi trước rồi Ta còn lời gì nói nữa Ta không nói được gì Thì ta phải hận chứ Hận gì muộn Hận gì không có diễm phúc như đại sư tỷ Chẳng phải đây là lần thứ nhất Đọc cô Minh bắt gặp ánh lửa nơi mắt của bà Thứ lửa đó tuy nó vô hình Xong nó đốt cháy con người Đốt cháy cả một thành trì Một sự nghiệp gian sơ Nhưng lão cứ tưởng Là dù sao bà cũng phải giữ kính đáo ý niệm Và chấp nhận một sự việc đã rồi Bà phải biết cái thân phận của mình Ở ngoài dòng xúc cảm Bà phải chấp nhận một sự bất khả kháng mới phải Lão không có tưởng nổi là bà ta còn can đảm nói lên một cách trắng trợn đến như thế Bởi không tưởng nổi, nên khi nghe bà tỏ tình Độc tôn minh sửng sờ chẳng biết phải đối đáp làm sao cho thích đáng Lý Trại Hồng lại điểm nhẹ một nụ cười Dẻ cười thê thảm hơn trước gấp mấy lần Bà lên tiếng nói tiếp Hoàng hạ, ngươi yên trí Ngoài chén rượu này, ta chẳng gian cầu ngươi điều gì khác nữa đâu ta chỉ mong người uống cạn chén rượu này thôi. Một chén rượu kỷ niệm mà ta chẳng bao giờ quên được uống đi hoàng hạt. Uống rồi chúng ta mỗi người đi về một phương trời riêng biệt. Chén rượu không ràng buộc chúng ta. Uống chén rượu mà ngươi cầm ở tại một tử quán nào đó, ngươi bỏ tiền ra mua uống. Nó chẳng cam kết mãi mãi giữa người mua và người bán. Nếu bà đừng nói nhiều, có lẽ đọc cô Minh đã uống. Uống ngay khi bà trao. Nhưng bà đã để nhiều ý nghĩa trong chén rượu đó quá đi Lão không uống liền Lão ngưng trọng thần sát rồi lên tiếng hỏi Tiền tử có ý tứ gì? Lý Trại Hồng thở dài rồi nói Chẳng có ý tứ gì cả Lộ vẽ căm hờn bà ta nói tiếp Bà đã tỏ lộ tâm tình Vì quá xúc cảm Không dằn lòng được đó thôi Chứ làm sao ta không biết tâm tư của người Đâu còn chỗ trống để cho bóng hình của ta chen vào Dù là dành một phạm vi nhỏ hẹp Ta nói mỗi người ở một phương trời Chẳng qua chỉ là một cách nói thôi Chứ dù ta với người ở cận kề nhau Trong gan tất Bà nào có khác gì ngừng giảm quan hạ Giọng nói của bà ta nghe bi thương cực độ thật sự thì đọc cô Minh xót xa vô cùng Không nỡ nghe thêm Mà muốn cho bà đừng nói thêm Thì lão phải uống cạn chén rượu Rượu cạn rồi là bà sẽ không còn lý giải Dài dòng hơn nữa Lão nâng bầu rượu lên rồi nóc cạn Lý cải Hồng đợi lão Cạn bầu rũ rồi Bà cũng cạn luôn bầu rũ của bà Rồi mạnh tay quăng nó vào dách đá Đặng lý nó no phải dẹp dí Xong bà hận quá Giận tông khá nhiều Chiếc bầu dở dụng ra Như bầu bằng sứ vậy Đoạn bà ngồi xuống Bà từ từ cởi y phục ra Từng chiếc từng chiếc Chiếc ngoài trước Chiếc trong sau Chiếc trên rồi tới chiếc dưới. Độc Công Minh trố mắt nhìn bà làm những chuyện đó. Lão quá sửng sợ. Không có phản ứng nào ngay lúc đó. Hoặc giả lão chẳng dám can thiệp. Bởi ngăn chặn bà. Là phải bước tới chạm vào người của bà. Y phục trúc ra thân hình lỏa lộ. Y phục đó trải trên đất như một tấm thảm. Lý Trải Hồng bước lên trên tấm thảm đó. Nằm dài xuống. Rồi cất tiếng gọi độc cô Minh, tiếng gọi của bà nghe có vẻ du dương vụ hoặc phi thường. Ta nghe nóng trong mình quá, hoàng hạt ơi, nằm trên đống y phục này mát lắm, người có nghe nóng không? Giật mình cơn sửng sốt đã qua, độc cô Minh trở về với thực tế. Lão nghe nóng ở trong người lạ lùng, nhiệt bốc mạnh, mồ hôi tuôn ra thành dầu. Lý Trại Hồng đập mạnh tay xuống một bên chỗ của bà nằm Vừa mẻ vừa hờn và nói Đừng có làm bộ làm tết Đừng có rụt rè nữa Lại đây Lại nằm với ta cho mát nè Hai chúng ta cùng mát Mát cả thân xác Mà cũng mát cả lòng Nhanh lên đi hoàng hạt Đọc cô Minh không do dữ nữa Lão cởi hết y phục của lão ra Rồi bước đến nằm cạnh bên bà Đôi nam nữ nghiễm nhiên trong tư thế song song sát bên nhau. Mát đầu không thấy, chỉ thấy thân hình càng nóng, nóng một cách lạ lùng nóng với một thứ lửa quái gì. Khi cả hai tỉnh lại thì quanh họ, nơi bốn góc có một người ở một góc. Ở Linh giận tay môn vô diệm rất hân quang, Lâm Hương Định bình thản như thường, chỉ có liễu y ảo là kêu lên khủng khiếp. Tiếng kiều cô liễu y ảo làm cho độc cô Minh giật bắn người. Dục đứng lên hấp thấp, dớ dội quần áo rồi mặc vào người. ta Linh giận điểm một nụ cười nham hiểm rồi thốt. <cười> Mừng cho sư muội nha. Con người ta ai ai cũng nuôi một cái mộng bình xình. Mộng của sư muội đã thực hiện được rồi đó. Đến bây giờ hắn mới gọi những người đồng môn bằng cái tiếng sư muội Lý Trại Hồng chẳng nói gì cả Xong hấp táp mặc y phục vào mình Đọc cô Minh hết lõa lộ rồi Hướng sang Lâm Hương Đình Rồi ấp ủng thổ Tội quá Lỗi quá Không xứng đáng với Hương Đình rồi Lâm Hương Đình khoát lại Chẳng có gì đâu Chính ta cũng đã dự liệu như vậy từ lâu rồi Hoàng Hạ không nên hối hận Trong tình cảnh đó Dù cho ai cũng chẳng tự kềm chế nổi Nếu kềm chế được thì chẳng quá ra chúng ta là thánh cả rồi sao? độc câu mình hết sức khổ thẹn. Thở dài rồi thấp giọng nói. Chỉ vì tại Hạ kém định lực. Chứ có phải ai ai cũng không kềm chế nổi đâu. Thành ra... Thành ra... Thôi. tại Hạ chẳng có lời gì để nói nữa. tại Hạ xin đi. Sau này hẳn hay. Lâm Hương Định thoáng giật mình nói. Hoàng Hạ không cần phải đi đâu cả. À, Cam Đon, là chẳng hề nghĩ ngợi mãi mai về chuyện này đâu Hoàng Hạ từng lấy lượng lớn để xét nét và thứ tha cho ta Sẵn sàng quên đi dĩ dãn của ta Thì ta cũng phải trả lại cái gì đó đã nhận một cách xứng đáng chứ Không đâu, ta không hề quan tâm đến việc đã xảy ra Trái lại ta còn cao hứng nữa là khác Sự việc này đã tạo cái thế bình đẳng cho chúng ta rồi đó Hoàng Hạ Đọc công mình lắc đầu Không được đâu Hương Định Tại Hạ, Tại Hạ xin cảm tạ ý tốt của Hương Định không thể nào ở lại đây được nữa, Hương Định tha thứ cho Tại Hạ, chứ Tại Hạ chẳng thể tự tha thứ cho mình được. Lâm Hương Định thở dài nói, Hoàng Hạc cố chấp quá đi, cũng được, muốn đi thì cứ đi, ta không có ngăn trở nữa đâu, xong ta muốn biết đi rồi Hoàng Hạc còn trở lại đây nữa chăng? Độc cô Minh nhìn thoáng qua Lý Trại Hồng không đáp. Lâm Hương Định đã hiểu ý của lão rồi. Bà cười nhẽ rồi tiếp. Chúng ta lấy cái hạn 20 năm làm đựng kỳ. Giả như trong vòng 20 năm đó, Hoàng Hạc quên được chuyện này đi, thì cứ đến phần ta, ta luôn luôn chờ đợi Hoàng Hạc. Giả như suốt thời gian đó, Hoàng Hạc không thể quên được, thì ta cũng đành chờ đúng ngày khai hội. Độc cô Minh cầm ngâm một lúc rồi đoán thốt. Tại hạ cần phải luyện tập con tim cho cứng rắn hơn. Tại hạ cần có một thời gian để quên, để tha thứ cho bản thân mình. Khi nào tại hạ thành công trên những ước nguyện đó, thì tại hạ sẽ trở lại, hoặc trước hạn kỳ, hoặc ngay trong ngày đại hội. Còn như tại hạ thất bại, thì vào ngày khai hội, tại hạ sẽ cử một đại diện. Tiên tử nên nhớ rằng, nếu vị đại diện của tại hạ đến dự hội, thì tại hạ không còn ở trên nhân thế này được. Lão quay mình rồi thoát đi liền Lão đi luôn 17 năm dài Mãi đến 3 năm trước đây lão trở về Lão trở về với một con người hoàn toàn thay đổi Thay đổi cho nên thần thái của lão chẳng giống như ngày xưa Ý chí của lão kiên định hơn Phong cách trầm ổn hơn Trong khi đó thì đại sư tỉ cũng giữ nguyên tâm tĩnh như ngày trước Cả hai vui cuộc trùng phụng Họ trở thành một đôi tiên